Mất nếm rồi anh mới biết bình yên là đâu. Khi chúng ta xa rời anh mới thấu con tim mù sương. Những tiếng yêu ngày nào chỉ làm thêm đớn đau. Cô quên những nốt mình từng có với nhau. Vì anh có chẳng thề mang đến những điều em muốn thời gian trôi em đã dầnn đối thay một người vẫn giữ một người buông tay anh đã từng cố gắng buôn đáp cho tình yêu của mình nhưng vô tình đánh mất thời gian nỡ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 Anh có biết bao lo Cuộc sống Chẳng thể mang đến Những điều em muốn Thời gian trôi Em đã dần đổi thay Một người vẫn giữ Một người buông tay Anh đã từng cố gắng Anh đánh mất thời gian nữa bên cạnh em. Người đã trong tay chẳng có gì, tương lai quá mơ hồ. Anh mơ về mãi sau nhiều hơn những gì anh có. Anh đã từng cố gắng vun đắp cho tình yêu của mình nhưng vô tình đánh mất thời gian nữa bên cạnh em. Người đàn ông trong tay chẳng có gì tương lai quá mơ hồ. Anh mơ về mai sau nhiều hơn những gì anh có. Quan Rời xa nh nhau vì mình có duyên Không phân.